Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại cũng không phải là kinh thiên định nghĩa Mà cô mỗi lần đều chỉ nghĩ cho mình Hoàn toàn không băn khoăn Giáo sư sống chết ra sao Giáo sư không sao chứ Kim bảo bối mím môi hỏi Còn có việc gì cả Tôi đã bổ sung thêm nước môi sinh lý cho anh ấy rồi Nghỉ ngơi một chút là tốt Giáo sư y điều Chuyên dịch rồi quay đầu nhìn Kim bảo bối treo gẹo nói Tôi chưa từng thấy em tìm tới giáo sư Tân Thế nào, xấu hổ sao Anh cho rằng cô cũng là một trong những học sinh mê luyến tầng Bích Vũ. Kìm bảo bối công muốn trả lời, đột nhiên cô nghĩ tới thứ bảy tuần Bích Vũ cũng ở trong phòng y tế, nhịn không được thì cất tiếng hỏi. Thứ bảy và chuồng nhật, giáo sư không có về nhà sao? Em nói giáo sư tần sao? Cũng không nhất định, nhưng có lúc anh ấy sẽ sửa bài tập của các em, giúp các em học phụ đạo đến rất quyền, có thể là không thoải mái. Lúc trưng khi về cũng phải tới phòng y tế nghỉ ngơi một chút, rồi mới lái xe về nhà. Thứ bảy, Nếu như giáo thuyết phổ đạo, anh ấy sẽ mượn chìa khóa của tôi. Sắm xét giữa trời quang, đại khái để đổ hình dung tâm tình của Kim Bảo Bối vào giờ phút này, thì ra chuyện cô nguyên rủa linh nghiệm thật trời, cô hạ triệu chứng cảm nắng của giáo sư nghiêm trọng hơn, không nhịn được má đau lòng đến độ muốn rơi nước mắt. Ngẫm lại hôm đó lúc mặt trời lạnh, Tần Bích Vũ ở phòng y tế nghiền hơi, còn lại ngoài cùng với cô đợi người nhà tới đón về, mà cô lại chỉ biết ăn trách. Giáo sư à, anh có thể nói cho em biết người bị cảm nắng nên ăn cái gì hay không, hay là xử lý như thế nào?" Cô hỏi giáo y. "Là muốn làm tiểu y tá sao?" "Không phải, nhưng em cũng không muốn nói với giáo sư. Em chẳng qua chỉ cảm thấy có một chút không yên tâm thôi." Kim Bảo Bối vẫn cảm thấy khó chịu, nói xong thì gương mặt dần dần đỏ lên. "Đương nhiên là phải uống nhiều nước, cũng có thể uống canh đậu xanh hoặc là uống thức uống khác, còn có trái cây, táo tương đối an hòa, ăn táo là tốt nhất." Kim Bảo Bối đều ghi nhớ cả. Sau này ở trên bàn làm việc của Tần Bích Vũ, thường xuyên xuất hiện một hộp táo được cắt cọn hoặc là canh đậu xanh, một đại tiểu thư cả đời chưa từng bị cắn táo, mười ngón tay không dính vết nước, vết phòng nước do bị bỏng cũng không có, lại kiên trì tự mình cầm dao cắt táo, học nấu canh đậu xanh, mười ngón tay cũng rắn bằng đầy băng keo cá nhân. Căn này thành tích có tiến bộ. Tần Bích Vũ gật đầu một cái, làm phong phú thực lực của mình. Mặc kệ là phương diện nào, tương lai mới có thể trợ giúp người nhà của em, trợ giúp người yêu của em. Anh còn nhớ rõ tự chuyện Covid ngày đó. Mặt của Kim Bảo Bối như là quả táo hồng mà bốc hơi, cô bắt đầu cảm thấy học trường đẹp trai nhất trong trường vẫn còn non nớt. Trước kia nhìn thấy học trường chơi bóng rổ cẩn tây rất là anh tuấn, muốn làm người yêu của anh ta, nhưng bây giờ cô cảm thấy học trường xem ra cũng không còn đẹp trai như vậy, mà khi nhìn giáo sư Tần, mình muốn chán ghét. Cô cảm cảm thấy ngực nóng lên, tim đập dồn dập. Mỗi ngày đi học cô đều vô cùng mong đợi và vui vẻ. Cô quyết định thay đổi, không làm thiếu nữ ngô ngốc, chế tạo một người mới, cô sẽ trưởng thành hơn, muốn giáo sư chấp nhận cô. Mùa hè năm đó rất nóng rất dài, lòng của thiếu nữ cũng thay đổi, không ngờ mùa hè này lại khiến cho chất dinh dưỡng và nhiệt tình của cô kiên định kéo dài như thế. Cô học cách đối mặt với sai lầm của mình, học cách yêu thương và hiểu biết, phải có sức mạnh mới có thể giúp đỡ người nhà. Mà lòng của người khác còn bị đáng cảm nắng nên nằm ngủ mê man, chờ đợi một ngày nào đó ở trong tương lai. Tần áo bột mới ba tuổi, nhưng nói về lễ giáo đã vô cùng thuần thục, còn ngoan ngoãn hơn cả người mẹ vô dụng kia. Tần áo bột ngồi bên cạnh bàn ăn, ngoan ngoãn ăn bữa cơm của mình, nhanh dùng hết bữa ăn thì ăn bánh bút đinh của cậu, đột nhiên biến mất. Tần áo bột không nói gì, nhìn mẹ đang ăn bánh bút đinh của cậu còn làm mặt xấu với cậu. Trẻ con ăn nhiều quá đồ ngọt không tốt đâu. Mẹ sẽ ăn hết giúp con. Không biết cóc lớn có tác dụng hay không nhỉ? Á bột à? Bánh bút đinh cứ để cho mẹ ăn. Đợi một chút nữa gọi ông quản gia dẫn con qua bách cư toàn thừa đi. Anh vỗ vỗ đầu cờ con trai nói. Dạ vâng. Chủ nhà cũng đã nói như vậy. Cậu chỉ là một đứa trẻ, không thể làm gì khác hơn là tự ăn uổi mình. Thật ra thì cậu không thích ăn bánh bút đinh. Cậu thật là không thích ăn bánh bút đinh một chút nào cả. Khi tần á bột bảy tuổi, thì em trai Tần Á Lịch ra đời. "Cha, em trai làm hư môi hình địa cầu của con." Chu nhà như thế chỉ vỗ đầu của con trai nói. "Á Lịch còn nhỏ, con là anh trai phải nhường em." Dạ vâng. Lớn vài nhường, nhỏ cũng vài nhường, tuổi thơ của cậu đúng thật là. Lúc Tần Á Bột 13 tuổi, trình độ trung học đã không làm khó được cậu, tất cả mọi người đều nói Tần Á Bột giống như là cha cậu, tương lai không phải là người lãnh đạo quan trọng của nhà họ Tần, mà chính là một giáo sư xuất sắc. A Bồ Đà, con muốn nhảy lớp sao?" Cha cất tiếng hỏi. "Bọn ạ nói trước kia cha cũng là học sinh nhảy lớp." Bởi vì từ trước đến nay, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net